tác phẩm bến không chồng của dương hướng nhà xuất bản hội nhà văn ấn hành năm 1991 phần một, chương một, Nguyễn Vạn, xốc lại cái ba lô, phanh ngực áo, đứng trên con đê, nhìn về làng đông, cây quéo trước cửa đình tán lá xanh sẫm cao lừng khẩn. Giữa khoảng trời chiều Người làng đông Không còn nhận ra Nguyễn Vạn Mắt tuét Bỏ làng ra đi Bây giờ mới về đây Đố ai còn dám coi thường Nguyễn Vạn Hãy cứ nhìn Những tấm huân chương rung rinh Lấp lánh trên ngực vạn Những con sóng Lép bép trên đê Trời ong ong Biển tím ngắt Chà gió mát quá Đái cái đá Vạn bén quần, đái tè tè, rồi bút lại áo cho thật chững. Quan trọng nhất là phút giây đầu tiên gặp lại người làng. Vạn tập tỉnh, bước rẽ xuống con đường, đất mấp mô, vết chân trâu. Từ xa, có hai bóng lót trót đang đi về phía vạn. Đến gần, thì vạn nhận ra hai đứa trẻ quẩy hai đôi gắn, ngắn cũng cỡn nhũng nhẵn đi bên nhau thằng bé trai có cái đầu to sầu chán dộ sống mũi lại gãy gặp khiến hai lỗ mũi hết lên giữa khuôn mặt bè bè đen nhèm đứa bé gái thấp tè đến tai thằng con trai nhưng trung mặt lại rắn cơn chúng mày đi đâu đấy cháu đi gấp cứ châu Thằng chán nhô Mắt thô lố Nhìn Nguyễn Vạn lạ lẫm Con cháu Thì đi cắt cỏ Cô bé nói ly nhí E thẹn Nép vào thằng chán nhô Chúng mày là con cái nhà ai hử Cháu là con ông dĩ Cháu tên là Sinh Mọi người cứ gọi cháu là thằng ngốc Nguyễn Vạn bỏ đi Để mặt cho hai đứa trẻ Đứng ngay nhìn theo Rõ ngược đời Cái thằng xấu như khỉ Mà lại tên là sinh trong ngô ngố Thì gọi thằng ngố hay thằng ngốc là phải Mà đúng là thằng ngốc Mẹ kiếp vừa về đến đầu làng Đã gặp thằng ngốc Nguyễn Vạn thừa biết Mọi người đang làm đồng Đang lối nhố đứng lên nhìn Vạn Hắn nhìn cho kỹ đây Chẳng gì Nguyễn Vạn đây Cũng là lính điện biên, chiến thắng trở về Dấu thích oanh liệt trên chiến trường là vết thương ở trên bà vai Và một ống chân bị gãy Làm bước đi của Nguyễn Vạn cứ tập đánh Từ nhỏ, Vạn đã là đứa trẻ đầy dũng khí Đếch coi cái chết ra gì Lúc bị thương ngoài mặt trận, máu chảy đầm Cả áo quần đau điếng Vạn vẫn cố cười Vạn cười rống lên để khỏi khóc vạn cười đến khi ngất xỉu lúc nào còn cũng còn không biết nữa nguyễn vạn tập tánh bước đàn chim kết áo qua vạch một con đường cong ngang trời cây duối già đầu của cánh mà rốt lơ thơ mấy chiếc lá trên những cành cong queo cánh mà rốt dày đặc những mồ mả mấp nhấp mô mà vạn vẫn còn nhận ra mộ bố nằm ở bên mép ruộng, cạnh một ngôi mộ xây bằng gạch, giống như là một ngôi miếu cổ. Trên chốc mộ bố vạn xưa đóng một cây cọc to bằng bắp chân, giờ đã mục rữa, lòi nhọn hoắt như một mẫu xương gãy. Nơi đây cũng là bãi chiến trường thời thơ ấu của Nguyễn Vãn, những vết thương lòng còn in hằn trong tâm trí vạn từ ngày đi chăn châu cho nhà hậu quan năm vạn mặc cái quần cọc phơi tấm lưng trần đen nhẫm trên lưng con châu lăn lóc bên gò mã Nguyễn Vạn quỳ sụp xuống hai tay chống lên mộ bố vạn thấy cây cay ở trong mắt hai giọt nước mắt nóng ấm rỉ ra Làm cho bạn hoảng sợ, đứng vụt dậy Những mầm cỏ non, nhầu nát, lẫn trong Nắm đất trên lòng tay bạn lả tả rơi xuống Có lẽ lần đầu tiên trong đời bạn khóc Tới đầu làng Tuổi trẻ rồng rắn, bám theo bạn Đứa bé em vẹo cả sườn, lắt nhắt chạy Đứa thì chạy, nhảy, tân tân Mặt đứa nào cũng lem nhem Mắt thô lố nhìn vạn Mấy bà già ngấp nghé Ở bên cửa tần ngần nhìn theo vạn Như thể Có sự kiện gì lớn đang xảy ra Bác về đâu hả bác Một đứa trẻ loi choi Nhón chân níu vạn hỏi Về ủy ban xã Ủy ban xã ở đâu Dạ Ở đình đông bác ạ Tụi trẻ lốc nhốc Bám theo nguyễn vạn Tới sân đình đông Vạn đặt cái ba lô xuống Gốc cây quéo Thế rồi lấy kẹo Chia cho tụi nhỏ Những bàn tay nhỏ xíu lọ lem rụt rè chìa ra nhận kẹo Bạn nhìn mặt từng đứa trẻ Mà không nhận ra chúng nó là con cái nhà ai Tụi trẻ được chia kẹo Tản ra Nhảy nhót quan sân đình Bạn thấy tim Đập rộn lên Khi gõ giày Lên bậc Thèm đá xanh biếc nhẫn bóng ở trước cửa đình Những ánh mắt ngỡ ngàng Nhìn xoáy vào Nguyễn Vạn Cho tôi gặp chủ tịch xã Nguyễn Vạn nói với một thanh niên trẻ măng Mặt xanh rớt Anh ta chỉ cho Vạn Người đàn ông đang ngồi Trước một cái bàn Lim Đen bóng Cao lên khenh Ở giữa đình Vạn nhìn một người đàn ông Và nhận nó hết quen quen Ở cặp mắt hay hấy Hơi hiên hiến của anh ta Chà đúng rồi Thằng đột Đột đơm ràng Thằng đột quan ông hắt Chiều nào cũng ra Cũng để chuồng Vẫn có mỗi cái áo vá của bố Tắp dài Đến đít nhông nhông ở trên bờ mương Cái chánh đăng Mắt ngué Làm mồi đơm rạm Chết chữa đột Mày không nhận nó tao à Nguyễn Vạn nháy nháy cái mắt Quẳng ba lô xuống Tóm lấy tay đột Vạn ma lem mắt tuét đây Hề hề hề Ồ vạn hứ Vạn đại ca đây sao Ừ Vạn đây Ôi Vạn mà oất thế này ư Ai mà ngờ Nguyễn Vạn lại là bộ đội Rõ là hắc xì dầu gì Bạn béo Cái đùi đột một cái May mà làm chủ tịch à Tiếng cười Tiếng nói của đôi bạn Núi khố thỏa nào Vang lên trong đỉnh đông Ngoài cửa Trở xuất hiện Một ông lão Râu tóc Trắng phơ lọc cốc, lộc cọc chống gãy bước vào. ông lão đến đứng trước bàn chủ tịch, chỉnh trọng lấy trong túi áo ra tờ giấy trình chủ tịch đột. chủ tịch đột nghiêm mặt xoay xoay tờ giấy trên tay mà vẫn không nhận ra là mình cầm ngược để đọc. nhờ các ông làm văn tự giúp cho, ông lão nói chủ tịch đột đưa tay gãy cái gáy Thế ông bán nhà dã Dạ không Con nghe nhà tôi Sắp kéo cầy được rồi Tôi xin xã Cho bán con trâu Thì ra ông định bán con trâu Nguyễn bạn ngồi nghe Chuyện bán con trâu nhạt nhét Bạn lơ đãng Đưa mắt Liếc cô gái ngồi Ở trước Chiếc bàn nhỏ cạnh đó Bạn đã nhận ra cô ta là ai rồi Đúng là cô Tí Hinh Em gái của chủ tịch đột Vạn thấy nóng mặt Cô Tí Hin Cũng đỏ mặt Liếc Nguyễn Vạn Vạn ngỡ ngàng Vì cô bé ngày xưa Còn nhom Bây giờ thì phỏng phao đẹp vậy Ánh mắt của cô ta Lúng liếng Đôi má đỏ hồng hồng Này Có phải là Tí Hin không? Vạn ấm ờ hỏi đột Thì con Hin chứ còn ai Nó bây giờ là tránh văn phòng rồi đấy Đổi đời rồi Chương 2 Từ đời xưa, người ta đã bảo Làng Đông lắm kẻ phong tình Nhiều trai tài gái sắc Làng Đông lại có nhiều cái nhất Đình làng Đông to nhất Cây quéo làng Đông cao nhất Cầu đá làng Đông đẹp nhất Nước sông đình cũng mát nhất Chả thế Những người mẹ, làng đông, thường vỗ về con trẻ bằng những câu hát ru. À ơi, chẳng to cũng gọi là đình đông. Có cầu đá bạc bắt qua sông đình. Chàng ơi, có nhớ đến mình? Nhớ cầu đá bạc, nhớ đình, làng đông. Lại có câu ca rằng, sông làng đông vừa trong vừa mát. Đồng làng đông ngan ngát hương thơm các cụ bảo, đất làng đông nằm trên mình con rồng. Con rồng đó chính là dòng sông đình bắt nguồn từ cống linh chảy qua làng đông uốn lượn như một con rồng. Nước sông như dòng sữa mẹ làm tươi tốt đất và người làng đông. cảnh làng đông mang những đường nét dân dã cây đa bến nước sinh đình từ những cô gái áo hồng đầu đội khăn the, ngồi lắc lư hát cô đầu đến những dân nhân tài sắc được chọn đứng làm quân cờ cho ngày lễ hội dồn dập tiếng trống đình. Những nhân vật tài sắc có có tiếng xưa bây giờ đã là những bà lão móm mém nhai chầu chóp chép. Hễ có dịp là các cụ lại kể cho con cháu nghe đủ chuyện ngày xưa ngày xưa xa lắc xa lơ. Các cụ bảo Đã là người đàn đông Không biết tích làng là hỏng đấy Cụ Nghiên Trưởng tộc dòng họ Nguyễn To nhất làng đông Thường ngồi xếp bằng Ở gian giữa Từ đường Họ kể chuyện tích làng cho con cháu nghe Trong số trẻ lâu nhau Có thằng Cú Nghĩa Là cháu đích tôn của cụ Còn con bé Hạnh Lại thuộc dòng họ Vũ Nhưng lại thích nghe chuyện của cụ Nghiên nó há hốc mồm, tròn mắt, nghe cụ nhiên kể xong là nó kể lại lâu lầu, cụ nhiên, phút râu, cười nhìn bọn trẻ ngồi hóng chuyện ở giữa cánh đồng làng ta giờ có một cái hồ nước quanh năm trong veo, cụ nhiên kể, làng ta có người gọi đây là rốn tiên, có người lại bảo đây là cái lỗ tẻ he nhưng ông gọi đó là mắt tiên chỉ có mắt tiên mới trong như thế chỉ có mắt tiên mới thấu được mọi sự và nước mắt là nỗi lòng của người phụ nữ ông sẽ kể cho con cháu nghe về chuyện mắt tiên ngày xưa ngày xưa cụ nhiên cao giọng hồi ấy cái hồ nước ở giữa cánh đồng làng còn tanh hôi như một vũng châu đầm nơi của lâu Sải um tùm. Quốc lũy hôi hôi Xì, địa bơi cung quăng, x nháy nhảy chồm chồm. dạo ấy có cô gái tên là Ngần, đẹp nhất làng Đông. Cặp mắt cô Ngần tròn, xoè, lóng lánh như hạt nhãn mới bóc. Da cô Ngần trắng mịn, tóc dài và mượt như tơ. Vào tuổi chăng tròn, cô Ngần Bị bố mẹ ép gà cho một người mà mình không yêu. Đêm tân hôn, cô gần trốn ra hồ nước giữa đồng tự vẫn. Thế là cỏ lau, bỗng lụi tàn. Cú, quốc cũng lụi sạch. Địa cũng mất tâm. Nước hồ bỗng trở nên trong vắt quanh năm. Từ đó đàn bà con gái trong làng đông. Có nỗi oan khuất đều trốn ra hồ. Nước để tắm. Mong được giải oan. Chính vì... Có hồ mắt tiên mà gái làng đông ra cô nào cũng trắng mịn mang nhiều nét khiêu gợi của tiên nữ cái hắn thích nhất cái chuyện mắt tiên thằng Nghĩa lại thích cái chuyện gò ông động cảnh hồ mắt tiên có một cái gò đất mà người ta gọi là gò ông động nhưng bọn trẻ lại nghe cụ nghiên bảo đấy là mộ con trời cũng thật lạ Bởi cái gò đất quan năm Bị dân vạc Đi cấy cày xung quanh Chuột đồng Đào bới Vậy mà gò đất Vẫn không nhỏ đi Mà dường như là cứ đầy lên Cỏ cây săn tốt Cũng nghiên kể lại rằng Ngày xưa ngày xưa Có một chàng trai làng đông Đi đánh giặc 10 năm chiến tháng trở về Rõ hoài phong lẫm liệt Mắt sắc mảy ngài Kiếm cung thao lược Người chiến binh vừa về đến cánh đồng, thì nghe tin vợ ở nhà bạc tình. Tiền nhảy phốc lên, cỏ đất, cạnh đấy hét lên một tiếng vang trời, miệng học ra dòng máu đỏ. Tươi, chết đứng như chàng tử hại của thúy kiều. Từ đó, người làng đông đi qua đây, đều ném lên đấy một nắm đất để tưởng nhớ một người chiến binh dũng cảm, không chết nơi trận mạc bà đã chết vì tình. Ngôi mộ mỗi ngày mỗi cao. Người ta bảo trai làng đông có chí khí khác thường, vì được mang dòng máu của người chiến binh năm xưa. Ngoài những câu chuyện về trai gái làng đông, các cụ còn kể chuyện con ma ở gốc rúi, đầu cánh mà rốt. Con ma có cái mặt đỏ như gấc lưỡi dài một gang, cái cổ não của nó cũng to bằng bắp cày. Con ma thường lượn lờ trên những ngôi mộ Chuyên săn đàn bà quá chồng Ai mà bị con ma hiếp Thì người đó trở thành vợ của nó Đến ngày trở trời, trời mưa gió sập sùi Người đàn bà ấy lại tự nguyện Ra gốc rối ăn nằm với con ma cho đến sáng mới về Lại đến chuyện ba ba thùng luồng ngoài bến sông Trước cửa từ đường họ Nguyễn Thì cứ hai năm một lần bắt sống trẻ con những con thường luồng mình đen chuỗi dài lòng ngoằng chân đỏ chót tua tủa như rễ như chùm rễ xoan những con ba ba thì to như cái thuyền thúng nổi lên dìm chết người như chơi những câu chuyện hãi hùng ma quái mỗi người thêu dệt một kiểu ấy vậy mà cũng chẳng có ai sợ dân làng đông vẫn kéo nhau ra bến tắm bến sông ở đây Có một cái vẻ quyến rũ lạ lùng. Mùa đông, nước sông cạn, phơi, ra giải cát trắng, phau lấp lóa dưới nắng. Nước sông trong veo, lặng lẽ trôi. Mùa lũ nước, sông dành lên xăm sắp đôi bờ, cây cỏ săn tốt. Ngày xưa, các cụ gọi đúng, tên của bến sông này là bến không trồng. Bây giờ người ta lại gọi là bến tình Bến tình được chia làm ba đoạn Mỗi đoạn riêng khuất Bằng khúc quanh của dòng sông Đoạn cuối nước dành riêng cho trẻ trâu Đoạn giữa dành cho đàn bà con gái Đoạn trên, đầu, nước ưu tiên cho cánh đàn ông Đàn ông phải tắm ở đầu nước Thì không sợ đàn bà bận mình Chiều đến những đứa trẻ trần chuồng, mặt đen nhẽm, ngéo nghẹn trên lưng trâu phi nhào xuống bến nước; những gã trâu đực lượn lờ ve vãn, ả trâu cái đòi làm tình ở ngay dưới nước; bọn trẻ thì ngục lạnh đỏ cả mắt từ lúc mặt trời bỏng lưng cho đến tối mệt mới chịu ra về; những ông già để trần tay dắt cháu ra bến; những ông bố nhung nhung Công kênh con trẻ lên vai. Rồi những chàng trai, cô gái. Từ cánh đồng, quần áo lấm lem. Cũng bổ nhào ra bến. Lặn ngục một hồi cho đã. Rồi mới lột quần áo ra, bổ bồn bột trên mặt nước. Gió hơi hay, hay Nước nhẹ, chảy, vờn da thịt. Như không một bàn tay vô hình, mơn chớn. Khiến ta quên hết nỗi cực nhọc, đau buồn. Nước bến tình mát sẽ làm cho lòng người cảm khoái. Chả vậy mà nhiều cặp vợ chồng trẻ tối đến thường lẻn ra bến tình để tắm, quên hết mọi chuyện về ba ba, thuồng luồng và con ma mắt đỏ. Cũng chính vì sự quyến rũ của bến tình nên không ít chuyện đau lòng xảy ra. Chuyện bi thảm nhất vẫn là câu chuyện của hai dòng họ Nguyễn và họ Vũ để lại một mối thù hận ngấm ngầm đời đời không quên. Chuyện rằng Đúng vào cái ngày Họ Nguyễn ăn mừng lễ khánh thành Ngôi từ đường to nhất làng đông Cô gái rậu duy nhất của cụ tổ Họ Nguyễn Tối hôm ấy Bỗng nhiên Lại rẫn mỡ Mò ra bến tình để tắm Cô gái đâu có biết Trên đầu bến Cũng có chàng trai nổi loạn Anh ta lặn một hơi dài Chưa từng có Đến, ôm ghi lấy tấm thân mềm mại mát lặn của cô gái. Cô ngất xỉu trong vòng tay chàng trai. Thân thể đầy dục vọng của chàng trai. Cô gái lại ngỡ là ba ba thuồng luồng hay con ma mắt đỏ ở góc dúi mò đến hiếp mình. Sáng hôm sau, người ta thấy xác cô gái chân chuồng nổi dành ở trên, trên cầu đá bạc. Ngày hôm ấy, Làng đông xảy ra một cuộc đổ máu chưa từng có Giữa hai dòng họ Nguyễn và Vũ Cụ tổ dòng họ Nguyễn đã khắc ghi một lời thể độc, Nguyên rằng Nước sông đình ngàn năm không cạn Cầu đá bạc vạn kiếp chơi chơi Bến tình còn đẹp còn mơ Mỗi thù họ Vũ bao giờ mới nguôi trường bà trong mắt đen láy của bé hạn làng đông là thế giới huyền diệu lũy che làng săn mướt những thân cau cao vút dòng sông đình lung linh in bóng cây quéo và nhịp cầu đá bạc vút nhạy cảm nhút nhát hặn sợ cả hai con chó đá suốt ngày cứ nha răng gầm gừ ở cửa đình đông hạn trợ nhất là con ma mắt đỏ ở trên cây duối đầu cắn mã rốt tuy tuy lại sợ đủ thứ nhưng bé hạn vẫn cứ lằng nhằng theo anh Hà ăn hiệp ra đồng hạn đội một chiếc nón rách của mẹ lon ton chạy trên các bờ ruộng bờ mương xem hai anh của nó cắt cỏ bắt cua tát cá nhiệm vụ của hắn được hai anh giao bắt cào cào cho sáu Suốt ngày, Hạnh ríu rít với chú sáo trong lòng Mày phải ra đồng với chị Ở nhà một mình Là ăn cu mèo nó sơ thịt Đồng quê cứ rộn ràng trong lòng bé Hạnh Cô nhảy tân tân Nhìn những cành Lúa nếp Những củ khoai lang Những bắp ngô non Vùi trong đống lửa cháy nghi ngút giữa đồng Mắt cô bé sáng lên Khi nghe những tiếng nổ lắt tắt Những hạt thóc hạt ngô nhảy lên trong than nóng nở ra trắng toát bây giờ là mùa xuân mùa của trồng đậu khắp cánh đồng màu rực lên những dây cờ xanh đỏ trắng vàng và những người nổ chúng đang yên thân phát như những bóng ma đội nón mê áo quần tả tơi dương roi Sọa dẫm, lũ chim sẻ. Lũ chim sẻ khôn như răng. Xả xuống chén những mầm đậu non vừa mới nhú lên khỏi mặt đất. Bé hạnh say xưa ngắm những mầm đậu đội mũ. Đứng thành hàng. Đầu tăm tắp dưới làn mưa xuân phất phới bay. Vào rèo ngay, cấm được ra đứng mưa. Anh Hà ra lệnh. Chúng tao đi đặt bẫy chim. Bé Hạnh ngoan ngoãn chui vào lều, Mái lều lung khung, do hai anh nó làm bằng ngọn rào, lập bằng những tàu lá chuối. Hạnh kêu hẳn, thấy lều của ba anh em nó to và đẹp nhất, cánh đồng màu. Ngồi trong lều mà bé Hạnh quan tâm đến đủ mọi thứ. Chú chuồn chuồn, to cành, có tấm thân đỏ âu. Và bộ cánh vàng ống, mà không hiểu sao lại bị đàn kiến nhỏ xíu, bâu vào sâu xé. Bé Hạnh đang nằm bò trong lều nhìn ra, thì thấy thằng Nghĩa, cháu cụ Nghiên, hay kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Bé Hạnh nhộm dậy, chạy ra khỏi lèo, khỏi thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa một tay cầm thuổng, một tay sắt sâu chuột, đứng trước cửa lèo. Hạnh nhìn chân chân những con chuột đang dãy rụa trên tay Nghĩa. Mấy có thích chuột con không? Thằng Nghĩa hỏi, và móc trong núi, trong túi nó ra một nắm. Con đỏ tí còn hân hoẻn, chưa mở mắt và đưa cho hắn. Ừ, em sợ. Sợ gì? Về con, về cho mèo. Em, em ứ lấy chuột. Em thích đi xem nhà thờ. Tối nay anh phải cho em đi xem nhà thờ. Thằng Hà, thằng Hiệp, nó không cho mày đi đâu. Một mình anh dẫn em đi vậy. Em cho ăn cái này. Hạnh kéo tay thằng Nghĩa chui vào lèo. Trời lất thất mưa. Hai đứa nằm cuộn tròn trong ổ lá chuối khô. Em cho ăn củ khoai to nhất đấy. Tối nay, anh phải cho em đi xem nhà thờ thượng. Nghĩa khoái chí nằm ăn khoai. Mỗi chuyện bé Hạnh đi xem nhà thờ thượng, mà Nghĩa đã dỗ cho nó khối thứ. Nó kể cho Hạnh nghe đủ mọi chuyện hấp dẫn trong nhà thờ thượng cái hạn nằm nghe nghĩa kể chuyện mà nhìn về tháp chuông nhà thờ thượng cao phút mà xa xôi quá nó chưa bao giờ được đặt chân đến đó chiều chiều từ ngọn tháp đầy bí ẩn kia cứ ngân lên những hồi chuông làm sao động tâm hồn bé hạnh bất chợt hạn nhìn thấy trên đường từ nhà thượng từ nhà thờ thượng có đoàn người quần áo sạch sỡ đang đi về phía hạn an nghĩa ơi lại có đám rước bé hặn đeo lên thằng nghĩa trồm dậy cầm thúng lao ra trên con đường cái anh làm gì thế phải chừng chị bọn đi đạo nghĩa nói bữa trước bọn tao sang nhà thờ bị bọn nó bắt tạt thằng nghĩa hối hả chừng trị bọn đi đạo bằng cách khoét xuống đường thành hình một cây thánh giá khổng lồ kín cả mặt đường Chúng muốn qua đấy phải bước qua mặt chúa của chúng, nghĩa làm bẫm. vẽ xong cây thánh giá, nghĩa kéo hận, chạy về lều nằm chờ đám rước tới. Đám rước là những con chiên khỏe mạnh mặc đồ trắng, nhung nhung khiêng Đức cha ngồi lên trên, chiếc phóng đỏ thấm đi trước. Các ông già bà cả lúp nhốc theo sau. chú Sừng bảo tao, bọn đi đạo là bọn phản động. Chúng lấy cớ Đi rước cha từ nhà thờ này Đi đến nhà thờ kia để làm gián điệp Hạnh run bắn Khi đám nước nước đến gần Các con chiên nháo nhát nhìn cái thánh giá Trên đường sợ hãi Đưa tay làm dấu lia lịa. Chúa sẽ trừng phạt Những kẻ vô thần dám bán bộ chúa Đức cha châu mày Đưa tay làm dấu Ra hiệu cho các con chiên khiêng cha Đi men theo vườn đậu Hạnh run sợ như chính mình vừa gây ra một tội lỗi ghê gớm. Chúa sẽ trừng phạt anh, hạnh nói. Chẳng có chúa nào hết. Chú xình bảo như thế. Và tao chỉ thấy mỗi một lão cha cố nằm chổng, vó trên võng, bắt lũ con chiên và e cổ ra mà khiêng Tao muốn trừng trị những kẻ phản động, như trừng trị những con chuột. Thằng Nghĩa hung hăng, đóng một chiếc cọc, Trao lũ chuột lên Vơ rác Bật diêm Đốt Chúng mày phải chết nhục nhã Loại sâu bọ Nghĩa hét lên nhảy tân tân Nhìn lũ chuột Dãy ruộng Quần quại Dưới ngọn lửa lem lém Bốc mùi khét lẹt Những con chuột mắt dò lồi ra Da căng mọng sủi ra Những giọt mỡ xèo xèo Sự tội trao xong Lũ chuột to thằng nghĩa lại bắt lũ chuột con cho vào cái cống bơ treo lên ngọn lửa nhìn lũ chuột con quằn quại bị nóng hận xô lại đạp tung cái cống bơ văng ra khỏi ngọn lửa rồi nó ngồi bệt xuống đất khóc thút thít nghĩa cười khoái chí nhìn thấy hận khiếp sợ ăn hà ăn hiệp của hận về mang thêm những tủ binh mới đó là những chú rắn nước những con cá cổ Hạnh lại càng hoảng sợ khi thấy anh Hà, ăn Hiệp và Nghĩa hình hành hình, mổ bụng, lột da những con vật. ấy đừng làm như thế. Con cóc là cậu của ông trời đấy. Hạnh hét lên. Mày ngu lắm. Cậu ông trời mà phải chui lùi ở đây à? Em bảo thật đấy. Chính cụ nghiên nói. Con cóc là cậu ông trời. Ai mà đánh nó thì trời đánh cho. Hạnh bỏ chạy lên đường cái. Nó chợt xứng lại khi nhìn thấy chú Vạn. Cháu có phải con của mẹ Nhân không? Vâng ạ. Hai anh của cháu đâu? Hắn dẫn chú Vạn tới vườn đậu. Nguyễn Vạn Tần Ngần nhìn ba đứa trẻ đang say sưa xử tử những con vật, Nguyễn bạn nhận ra hai đứa trẻ sinh đôi của chị Nhân, thằng Hà, thằng Hiệp đều giống bố nó như đúc. Chú có phải là ở chỗ Của bố cháu về hả Thằng Hà mạnh dạn Đến hỏi chú Vạn Ừ Chú Vạn nói Bố cháu bao giờ thì về hả chú Không Bố cháu chưa thể về được Cả bốn đứa bé Theo chú Vạn về làng Thằng Hà, thằng Hiệp Nghe tiếng mẹ khóc Nó chạy bổ Về nhà Nguyễn Vạn Bế sốc bé, bé hận lên Chú chẳng giấu cháu nữa Vạn nói Bố đã hy sinh ở ngoài mặt trận Mẹ Hạnh bỗng tu lên khóc chu Vạn bế nó về đến nhà Nó thấy mẹ và cả hai anh của nó đang khóc vật vã Trong nhà ngoài sân Người ra vào nườm nượp Mẹ nó ôm chầm đến nó mà khóc Con ơi, bố chết rồi Chị Nhân thấy mình như đang ở trong một thế giới khác Mỗi cảnh vật quân chị Đều nhúm màu chết chóc Nằm mãi, chị cũng phải gượng dậy Đi lại xem xét nhà cửa Con lợn Nằm chuỗi trong đống rác Ở góc chuồng Chị lại ngỡ, nó cũng chết nguẹo rồi Chị cầm lấy cây gậy Thọc vào đít nó Nó hoảng hồn trồm dậy Đã mấy hôm nay Chị không cho con lợn ăn Mà nó vẫn sâu Con hận Chị đã cho nó ra đình đông ở hành với chú vạn hai thằng con sinh đôi của chị chắc gì chúng nó hỏi han đến lợn gà chị nhân lặng lẽ cầm rổ ra ao vớt bèo nhìn đàn cá mè ngáp ăn nổi đặt ao chị nghĩ là chúng đang bị ngạt thở chị thấy tức đau nhói mắt hoa lên Mấy đêm nay, chị liên tục mơ thấy chồng về. Anh ấy cứ lặng lẽ đứng bên giường chị mà chẳng nói năng gì. Bố thằng Hà về đấy à? Khiếp, sao nhà cứ bôi, nhem cái mặt như thế hả? Chú Vạn, cùng về đấy rồi đấy. Chú ấy có bao nhiêu là huân chương. Nhà đừng dọa tôi nữa. Vào đây với tôi đi. Chồng chị nhảy bổ lên giường, đè sấn lên người chị. Chị thấy mình chìm nghiệm xuống vực thẳm. Chân tay chị tê dại. Chị chơi với dãy rụa, đạp. Ôi, bố thằng Hà, đừng làm như thế, tôi chết mất. Chị hét lên, cố vùng vẫy Mẹ nói làm nhảm gì con sợ lắm. Tiếng thằng Hà vang lên, trong đêm làm chị tỉnh giấc. Chị nghe tiếng hai con mèo rên rỉ, như tiếng trẻ con khóc. Thỉnh thoảng, chúng đã rượt nhau, Trên mái nhà, gào rống lên từng cơn Chị loạn choạng dậy mở cửa Cầm cây xào, khô khô Hai con mèo hoảng hốt, chạy vụt vào vườn chuối Chị cứ đứng nhìn mãi, mạnh vườn trước cửa Ánh trăng vàng nhảy trên những tàu chuối đẫm xương Chị nhân định lội xuống, ao vớt bèo Thì nghe thằng Hà gọi giật Mẹ, mẹ về nghỉ đi, để đó cho chúng con Thằng Hà vừa nói, vừa cười quần áo, nhảy phóc xuống ao. Nước ao sủi bùn, đục ngầu, thẳng hiệp sắt sâu, chim sẻ vừa bẫy được, đến khoe với mẹ. Chúng con quây được cả đàn, đến hai chục con. Con đã đem cho chú Vạn và cái hạn một chục. Chị Nhân nhìn mãi sâu chim, có con đang giấy chết, run lấy bẫy, rã cánh rũ rượi. Từ hôm chú Vạn về báo tin chồng hy sinh, chị hay bị xúc động. Theo sau thằng Hiệp về nhà, chị thấy sợ cái bóng của chính chị và bóng thằng Hiệp in trên vạt khoai nước. Chị nhìn mãi bóng, hai mẹ con chị cứ dài ngoãng, méo mó, dưới ánh nắng nhợt nhạt của buổi chiều. Chưa bao giờ chị thấy hai thằng con sinh đôi lại là chỗ dựa duy nhất của mình lúc này. Chị thấy mấy ngày nay, Chúng có vẻ ra dáng người lớn Tự giác Lo toan mọi việc Mẹ ơi Như vậy Bây giờ gia đình ta Là gia đình liệt sĩ hả mẹ Ai bảo con thế Chú Vạn Chú Vạn bảo Bố dũng cảm lắm Phải chết như bố Mới là anh hùng Chú Vạn còn bảo Làm trai phải sống pha Nơi chiến trận Thằng Hiệp Quăng sâu chim xuống đất Bây giờ Tao phải làm thịt chúng mày Mẹ con chị Nhân vừa ăn cơm xong Ta thấy chú Vạn dẫn bé Hạnh về Bé Hạnh lao vào ôm lấy cổ mẹ Như thế Nó vừa đi đâu xa lắm Như thể nó vừa đi đâu xa lắm Thỉnh thoảng Phải dẫn nó Về cho đỡ nhớ Chú Vạn nói Con bé đến kỳ quặc Bảo ai Ăn thịt chim là có tội Ôi những con chim béo nhảy Thơm nước mũi. Chị Ngân ngồi bú tóc cho con Hạnh. Có nó ở nhà riu rít, Như con chim non cũng vui. Nhưng thương hoàn cảnh của chú Vạn, Mỗi mình đơn độc, Ở trong gian hậu đình đông. Chị đành để cho con Hạnh, Đến ở với chú Vạn. Bây giờ, chị cứ vững vàng mà sống. Hòa bình rồi, Hai thằng con trai của chị, Chúng quản cơ ngơi này, rồi sẽ ra trò đấy. Bọn nhà giàu đã hết thời. Chúng ta sẽ là những chủ nhân của đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thế giới sẽ đại đồng. Có ai mà ngờ thằng đột đâm ràng mà làm được đến chủ tịch.